truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày hai tháng một bảo táp trong xấp thời gian đòi tướng vụ hôm nay không đi làm hắn đưa kiều chi ảnh đến một căn biệt thự mới biệt thự này hắn mua riêng cho kiều chi ảnh Đây này sẽ là tổ ấm yêu đương của bọn họ. Năm năm trước, hắn không nắm chắc lấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Kiều Chi ảnh. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Ảnh, lại đây, nhìn xem. Có thích không em? Lôi tấn vụ ôm vai Kiều Chi ảnh đi vào căn biệt thự. Kiều Chi ảnh bình thản nhìn ngõ xung quanh. Cá léo căng người cảnh đẹp một hồi. Sau đó kính đáo thở dài. Ảnh, anh biết em định nói gì? Cho anh vài ngày anh sẽ mang đến cho em một niềm vui bất ngờ. Tin anh đi, loài tướng vũ chân thành ôm chặt điều trị ảnh. Thật muốn ôm như vậy cả đời, vĩnh viện không buông tay. Điều trị ảnh vùi mặn vào lòng ngực loài tướng vũ. Ha ha, cô ta biết niềm vui bất ngờ, mà hắn muốn đem đến cho cô là gì. Có chuyện gì làm cô ta mong chờ, hơn chị không nhân đâu Năm năm trước, hắn đã bỏ lỡ cô, như vậy, nếu giờ hắn muốn giữ được cô, thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Thì khi ảnh cô không phải người xấu, cô chỉ muốn tìm một con rùa vàng để cưới thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Nếu không phải năm năm trước, lời tướng vụ cứ lại nhảy cái gì mà đến ước từ bé, rồi năm năm nay, cổ dương lại nhảm nhảm cái gì mà ái nái có lỗi? Thì khi ảnh cô đã sớm được làm vợ, làm mẹ trẻ con rồi, thì khi ảnh cô chẳng qua là một người phụ nữ muốn kết hôn, đến nỗi hơi hơi điên cuồng một chút thôi. Có muốn đi mua đồ không? Anh nhớ rõ em thích nhất là đi shopping ở mấy cửa hàng thời trang. lôi tướng Vũ nhìn cô ta yêu chiều, gần như sủng nịnh lấy lòng. Được, em cũng muốn đi. Cảm ơn anh Vũ. Khiều trẻ ảnh cười tươi như hoa nở. Cô ta biết, lôi tướng Vũ vốn không bao giờ tiếc nhìn tiền bạc. Hắn là người đàn ông có thể hái sao trên trời cho cô. Nếu... Ha ha, thì chị ảnh cười gượng. Nếu năm năm trước anh có thể cho cô danh phận thì cô tội gì phải bung ba cổ sở như vậy? Đàn ông chẳng lẽ không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ hay sao? Trong sớp thời trang thì chị ảnh thử rất nhiều bộ quần áo cô ta thích. Chỉ cần mặc thử lên người là lối tốn vũ bất động thân xác bảo nhân viên bán hàng gói lại luôn. Cứ ngày, đây là dài của vợ ngài tầng tướng để quên ở tiệm. Một nhân viên bán hàng mỉm cười đi đến đưa cho hắn một cái túi, còn không quên nịnh nọt, khen ngợi kiểu như ảnh, phu nhân thì thật xinh đẹp quá. Xịt, sí. loài tướng vũ vẫn nghe liền biến sắc. một nhân viên khác lập tức chạy tới, loài nhân viên này đi, còn không ngừng láng lút, nhéo cô ta vài cái, ngu ngốc, đến đứa ngốc cũng biết, người đàn bà này không phải là phu nhân của loài tổng, thật là, cổ mông ngựa, lại bị ngựa đá mà, Thơ như biểu hiện ngu ngốc của cô ta, thì chắc là cô ta nhầm lẫn kìa chi ảnh với tử tình mà lôi tuấn vũ đưa tới đây mua lễ phục lần trước. kỳ chi ảnh cười cười, ánh mắt nhìn lại khuôn mặt đen xì của lôi tuấn vũ, hô ý ra vẻ tin ngạc nói em không biết rằng anh sẽ mang mấy em út đỏ đến đây đấy. Lôi tuấn vũ bực bội, vuốt mấy sợi tóc mái loa xòa trước cơn tráng lên, lúng túng nhìn kỳ chi ảnh đang nhìn chầm chầm vào hắn. Ảnh, hiểu lầm thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ vậy thôi sao, thì khi ảnh nhìn lôi tốn vũ, ánh mắt hắn né tránh cô, tự hồ có ẩn tình gì đó. Hắn chẳng lẽ không muốn nói với cô về hôn nhân của hắn hay sao, không muốn nhắc tới người vợ kia sao. Khiều chỉ ảnh cười nhạt, cho lưng lại tiếp tục thử vái, không mặn lặm tức biến đổi, hắn đang chay chở con bé kia sao. Vợ hắn rốt cuộc là thần thánh quân nào, hắn không muốn nói với cô, phải chăng là có ý bảo vệ cô ta hay hắn muốn đối đại với kiều chi ảnh cô giống như năm năm trước định coi cô như cái gì đây tình nhân hay sao? À, trong từ điển của kiều chi ảnh cô không có chữ này năm năm trước không có hiện giờ không có tương lai lại càng không có thể nếu nhìn từ góc độ này thì hoàn toàn có thể nhận ra ngũ quan xinh đẹp của kiều chi ảnh đã biến dạng sự ganh tị cùng phẫn hận trong nội tâm cô ta bùng lên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp, tán lạng lúc này, đã trở nên nhân nhóm. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy bóng của nhân viên vừa nãy, đang đi tới phòng vệ sinh, không khỏi nha mắt lại. Vũ, em muốn đi toilet một chút, anh chờ em chút nhé. kỳ chi ảnh cười ngọt ngào đối mặt với lôi Tấn Vũ. Hồn lên môi hắn, trong ánh mắt nồng nhiệt của hắn, hài lòng nhìn ít hầu hắn trượt lên rượt xuống cười đặc ý. Cô ta thích nhìn thấy đàn ông, vẫn bát mà động tình vì cô ta. Cô ta là kỳ tri ảnh, là cực phẩm trong đám đàn bà con gái. Uống éo thân hình đẩy đà, kỳ tri ảnh đi vào toilet. Vừa hay gặp được nhân viên bán hàng lúc nãy, đưa giày cho lời tuấn vụ. Tiểu thư, kỳ tri ảnh tỏ ra rất thân thiện. Ô, cho chị, cô nhân có việc gì cần giúp không ạ? Cô gái bán hàng tươi cười đoan đã. Một tiếng gọi phu nhân làm kỳ tri ảnh hoa tâm nổ phóng. Cô ta đã đợi bao lâu để nghe được từng này rồi? Có phải người ngoài nhìn vào thấy cô ta và lối tuấn vụ rất xứng đôi hay không? Ha ha, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết cô gái lần trước ông xã tôi đưa đến đây đã mua bộ trang phục nào vậy? Kìa chi ảnh cười tươi tắn nhưng trong lòng cô ta thì đang hận hực lên như bị lửa thiêu. Cô ta có ý nhấn mạnh ba chữ ông xã tôi để tuyên bố chủ quyền của mình. của Rằng trước không phải đưa chị đến hay sao? Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, cô gái lập tức che miệng lại. Kiều chị ảnh đột nhiên cười tươi rối, để người ta không nhìn ra được tâm trạng của mình. Ha ha, không sao đâu, đàn ông chính là như vậy mà. Ha ha, cô không cần để ở trong lòng. Kiều chị ảnh nhiệt tình, nắm lấy tay của cô gái bán hàng. Thật giống như Lô Tuấn Vũ là chồng của cô gái bán hàng vậy. Cô gái kia xấu hổ cười cười. Động tác thân thiết như vậy làm cô nhân viên lập tức hít khúc mắt trong lòng. Cô ta ngây ngốc cười vút đuôi. Thật xin lỗi, cô nhân quả thật tôi không biết à. À, đúng rồi, bộ trang phục lần trước không còn nữa, chị muốn xem catalog không? Cô gái bán hàng ngay thơ, đưa kỳ chi ảnh đến đài sảnh, rồi lấy ra một quyển catalog. Kỳ chi ảnh mở catalog ra, nhìn thấy bộ lễ phục mà nhân viên bán hàng chỉ cho thì lập tức trợn mắt lên. Hắn mua cho con nhóc kia bộ lễ phục này sao? Các mặt cô ta dần dần trở nên rất khó coi. Nếu nó là một bộ quần áo bình thường, thì có lẽ kỳ chi ảnh không gian tị rõ ràng như thế. Bộ lễ phục này nhìn là biết không phải là hàng đại trà rồi. Hắn đưa con nhóc đó tham gia buổi tiệc quan trọng nào vậy? Những suy đoán trong lòng khiến kỳ chi ảnh cực kỳ không thoải mái. Tiểu thư, tôi muốn một bộ lễ phục như vậy. Kỳ trí ảnh cười ngọt ngào, dịu dàng nói. Cô gái kia lắc đầu nói, Xin lỗi cô nhân, bộ này chỉ có một chiếc, là viên bảo ngọc của cửa tiệm chúng tôi, là thiết kế độc nhất vô nhị của A-quèn tiến sinh. Hơn nữa, ngày đó chính A-quèn tiến sinh tự mình tặng cho vị tiểu thư kia. Đủ rồi, Kỳ trí ảnh thê thé ngắt lời nhân viên bán hàng, rồi dập quyển catalog lại, đến xăm một tiếng. quá trụ tim em. giường 127, ngày 24 tháng 1, thất thố. Lòi tướng vũ nhìn thấy kịp với ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cứ nghĩ là cô vẫn đang chọn quần áo. hắn vừa gọi điện thoại xử lý công việc của công ty, lại vừa nhớ đến cô nhóc lạnh tử tình kia. giờ có phải đang tiêu dao khái hạ ở hồ Nam không? nghĩ đến cô lúc này đang thoải mái cỡ nào? thì lỗi tuấn vũ lại không thoải mái chừng đó. Hắn ở đây chịu đủ lỗi dạy vò, cô nhóc đó lại tràn trề sinh lực thưởng thụ phong cảnh đẹp. Đây là loại logic gì vậy? Hắn bấm một dạy số quen thuộc, đợi đối phương nhận cuộc gọi. Nhưng tiếng chuông vang lên không biết bao nhiêu lần, mà không có người nghe. Chích tiệt, cô nhóc này nghĩ là trời cao hoàng đế xa. Hắn không có cách nào tóm được cô hay sao, dám không nghe điện thoại của hắn. Hắn nghĩ đến việc mình đang cầm đơn xin ly hôn thì lại bực. Đúng rồi cô ta đi đâu thì có liên quan gì đến hắn. Hắn gọi cô làm cái gì. Có gì để nói chứ tuy rằng sắp ly hôn nhưng hắn vẫn không khỏi bị cô quấy nhiễu Xịt. Luật sư Kim với tướng vũ không biết làm thế nào. Để trút hết bực dọc trong người ra, liền gọi điện cho luật sư Kim. Có việc tôi muốn nói với anh một chút. Hai bên vừa hành khuyên vài câu Phai Tấn Vũ chưa dặn dò luật sư Kim xong thì nghe tiếng quát tháo của kiệt di ảnh hắn vội vã qua loa kết thúc cuộc điện thoại tiếng dậy đi qua đó. Ảnh, xảy ra chuyện gì vậy? Phai Tấn Vũ quan tâm hỏi ánh mắt chất vấn đồng thời đỡ qua cô nhân viên chỉ thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch đã mình làm sai chuyện gì đắc tội với khách thua tai rối rết sinh sinh không có chính là phu nhân của ngài vừa mới muốn mua bộ lễ phục lần trước ngày mua, nhưng ngài biết đấy, đó là thiết kế độc nhất của A Tinsin chỉ có một bộ. kỳ chị ảnh đột nhiên ngắt lời cô, lớn tiếng quát, tuy nói là đủ rồi, sao cô cứ lại nhảy gì lắm thế? Quên đi, không mua nữa, không mua nữa, cái gì cũng không mua. Nói đoạn, kiều chị ảnh bật tức, vứt tuệ quyển catalog xuống đất. Thật trùng hợp, lại mở ra đúng trang có ảnh bộ lễ phục kia, Giống như cố ý muốn làm cô ta bực mình vậy. Kiều chia ảnh hung dữ trừng mắt lườm nguyễn ca tơ lô. Lấy giày cao gót giấm mạnh lên hình ảnh kia, không chút tương tiếc, Là dùng gót dài chi di, di, xoay đoàn lên ảnh bộ lễ phục. Cuối cùng cho đến khi, nó nhăn nhúm không ra hình thù gì, thì cô ta mới chịu thôi. Thường lại một tiếng, Kiều chia ảnh sẽ bước ngông cợp, đi ra ngoài cửa tiệm. Rồi tuấn hũ cao mài kinh ngạc nhìn Kiều chia ảnh. Sao cô ấy lại thất thố như thế? Chỉ bởi vì mộng bộ lễ phục hay sao? Tiểu thư, tiền cô gói lại hết chỗ quần áo vừa rồi. Rồi tuấn vũ vừa định đưa cho nhân viên bán hàng tấm thẻ tính dụng thì bị kỳ chi ảnh đang bực bừng giận dữ quay trở lại giật phát lấy tấm thẻ. Hắn nghe thấy âm thanh chơi ché của cô ta rít lên. Tôi đã nói rồi, không mua là không mua. Còn muốn nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Sao đó? cô ta quay về nhân viên bán hàng rào ầm lên nhìn cái gì mà nhìn lắm chuyện nhân viên phục vụ ngu ngốc không hiểu chuyện như cô đúng là ông chủ của cô mù dợ rồi mới thê cô loài tuấn vũ bị bộ dáng của cô ta làm cho sững sờ hắn dư từng nhìn thấy dáng vẻ không rõ phải trái điên khùng như vậy của kỳ dị ảnh một thân hình xinh đẹp lúc này giống như đang lên cơn động kinh vậy thật là không hòa hợp chút nào cô ấy làm sao vậy Sao lại mất phong độ như thế? Hẳn là vì lâu lắm không ở cùng cô, quên mất dáng vẻ vóng có của cô, hay thời gian 5 năm trôi qua, cô ấy đã chịu nhận thích gì vậy? Tóm lại, lần đầu tiên lôi tuấn vũ, nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó của Kiều Chi Ảnh. hơn nữa, nàng ta cơ hồ không để ý một chút nào đến hình tượng của mình, vừa đi vừa phun vị phì. ngẩn người di lát đã nhìn thấy Kiều Chi Ảnh ra khỏi cửa tiệm, đôi tuấn vũ vừa và vàng nhanh chóng đuổi theo. trong xe yên tĩnh lạ thường. thận lâu sau đó thì chỉ ảnh yếu đuối nói: thận xin lỗi vũ em thất thu quá. thôi tuấn vũ chỉ cười không nói. riêng chủ lái xe thì chỉ ảnh đột nhiên tâm trạng cực kỳ bồn bật. lần này trở về cô ta có mục đích rõ ràng, mà anh ấy cũng có ý này. nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau thì cô ta cảm thấy rất không thoải mái giống như cô ta đang cướp chồng người khác vậy. Có một cảm giác hụt hận, thiếu ăn ý sau đó. Trời biết, vốn dĩ cô ta đúng là cướp chồng người khác mà. Vũ, em nghe nói anh đã kết hôn rồi, có phải không? Vì chi ảnh không nhìn được nữa, nếu cô ta không chủ động đề cập đến vấn đề này, chỉ sợ lo tướng vũ cả đời này cũng không nhắc đến nữa. Ừ, uhm, âm thanh và quýt đáp lại cho có lệ. Ừ, bộ lễ phục đó, anh tặng cô ta phải không? Trong ốc Kiều Chi ảnh không ngừng hiện ra hình ảnh bộ lệ phục kia. Giảng dị nhưng thanh lịch, cô ta thậm chí có thể tưởng tượng được mình mặc nó vào thì sẽ xinh đẹp, diễm lệ chối lòa đến mức nào. Không cần giữ trong lòng, ảnh, đôi tướng phủ ông Nhu, nắm lấy tay Kiều Chi ảnh, đặt lên ngực mình nói nơi đây chỉ có em, luôn luôn chỉ có em. thì Chi ảnh cũng động tâm, còn có lời hứa nào làm cho người ta cảm động hơn nữa nào. Cô, cô, có phải vừa rồi có hơi quá đáng không? Không biết có làm lôi tốn vũ sững sờ không? Cô ta rất muốn khống chế bản thân, nhưng không biết tại sao cảm giác ghen tị và phẫn nộ này làm cho cô ta cơ hồ muốn phát điên lên. Nếu lôi tốn vũ không ở đó, thì ế rằng cô ta sẽ đánh cho con bé bán hàng đó tơi tả cho côi. Cho đến khi lên xe rồi, thì cô ta vẫn còn đang bị sự tức giận thiêu đố toàn bộ lòng ngực như muốn nổ tung ra Vũ em có làm anh giật mình không Kiều Chi ảnh rụt rè hỏi ha ha anh thận còn không biết được là ảnh của anh cũng biết ghen cơ đấy rồi Tống Vũ thoải mái nói giống như đang sủng nịnh một đứa trẻ hư hỏng quậy phá vậy đáng ghét còn không phải tại anh hết sao Kiều Chi ảnh ra vẻ tức giận rút tay lại cười ngọt như mật ảnh Tình tưởng anh, hôn nhân của anh đối với chúng ta không hề có trở ngại gì hết. Còn nhớ lãnh tử tình không? Loài tuấn vũ định đem mọi chuyện nói cho Kiều Chi Ảnh biết. Anh không muốn cô lại bỏ đi năm năm lần nữa. Hắn không đợi được nữa. Lãnh tử tình, kỳ Chi Ảnh cố gắng lục soát lại trong đầu mình nhân vật này. Nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Loài tuấn vũ thở ra một hơi, thận trọng nói. năm năm trước, vào buổi tối em bỏ đi anh đi dự sinh nhật em nhớ không chuyện đính ước từ nhỏ của bọn anh đó là cô ta sao Điều khi chị ảnh vừa nghe đến đêm của 5 năm trước đó thì giật nảy người cái mắt liếc nhìn lôi tướng vũ quan sát phản ứng của hắn hắn sẽ không phải là đã biết cái gì đó rồi chứ đúng thế cô ta vẫn là đối tượng kết hôn vừa ý của bố mẹ chồng em thế nên anh liền thuận theo ý các cụ mà kết hôn cây thống vụ giống như đang kể chuyện xưa vậy năm nay mới kết hôn à tại sao lại đợi đến 5 năm năm điều chị anh rất muốn biết bản thân cô ta đóng vai trò gì trong cảm nhận của hắn